Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói về những sự việc xảy ra ở trên một cái đảo ở tại Malaysia, ở Mã Lai. Trong cái thời gian mà còn trại tị nạn, còn những chuyến dược biên trên biển. Cho nên những sự việc xảy ra ở trại các bạn nào chưa dược biên hay chưa có đi bằng đường biển thì các bạn không biết đâu. Cho dù các bạn sau này có đi bằng máy bay không gì không trải qua không biết. Hoặc là những bạn sinh sau này cũng không biết, cho nên nghe chịu khó tìm hiểu một chút. Để chúng ta thấy được một phần nào cái sinh hoạt lúc đó ở các trại tị nạn và sự việc này xảy ra ở nơi đó. Bức thư việt tạo nhận được vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 với nội dung và câu chuyện như thế này. Em sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Tháng 5 năm 1989, vợ chồng em đi dược biên, lên đền trên biển một tuần, rốt cuộc cũng đến được Mã Lai. Mã Lai đây là tên gọi của Malaysia trước năm 1975. Cái thời điểm mà tuổi em đi là cao ủy Liên Hiệp Quốc đã đóng cửa, không còn nhận thuyền nhân Việt Nam nữa. Những chiếc tàu mà đi sau cái ngày 14 tháng 3 năm 1989, tất cả phải chờ thanh lọc đậu thì mới được định cư, còn rớt thì bị trả về Việt Nam. Nói thật, những thuyền nhân đi sau ngày đóng cửa, đời sống rất khó khăn vì không có quyền tị nạn nữa, giống như là mình nhập cư bất hợp pháp vậy. Khi mà tàu em đến được đất liền Mã Lai, ở trại tập trung có tên là Marang. Tàu em được đưa đến tới đó ở ba tuần, rồi sau đó đưa ra đảo Pulau Bidong. Cái thời điểm tụi em tới thì dân số trên đảo cũng đông lắm, lên tới 16.000 người. Những người đi trước ngày đóng cửa đảo thì lần lượt họ cũng được cao quỹ cho rời trại vào đất liền để chờ ngài đi định cư. Nói về tàu em khi tới đảo Bidong thì được chia thành nhóm. Mỗi một nhóm như vậy là 10 người. Tại vì cứ hệ 10 người thì họ phát cho một cái nồi. Có nghĩa là cái nồi đó có một cái thôi cho cái nhóm 10 người đó. Vừa dùng để kho cá hay là nấu canh hay nấu cơm hay nấu nước uống hay cái gì cũng chỉ một cái nồi mà thôi. Rồi sau đó nhóm em cũng được sắp xếp chỗ ở cho tụi em. Tụi em được đưa về một cái khu, nó gọi là khu F Long House số 12. Khi ổn định chỗ ở được 3 tuần thì bệnh viện báo cho em hay là em đã có bầu 1 tháng. Thật tình nghe được tin này vợ chồng em cũng vừa mừng vừa lo. Tại vì tụi em mới cưới được 5 tháng là đi vượt biên. Cái hoàn cảnh hiện tại thân mình còn lo chưa xong. Bây giờ có con không biết làm sao để mà lo. Phải nói đời sống tị nạn, khó khăn từ chỗ ở đến miếng ăn. Mỗi ngày chỉ lãnh được có 20 lít nước, 20 lít nước ngọt. Tất cả sinh hoạt, ăn, uống, rửa mặt, tắm rửa gì đó thì chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Khi nghĩ tới đây là em khóc. Rồi cũng nhờ những người sống cùng nhóm động viên an ủi, Họ nói là trời xanh dôi xanh cỏ, đừng có lo. Có gì họ sẽ giúp em nuôi em bé mà. Nhờ như vậy đó mà em yên tâm và cũng đỡ lo hơn. Ở chung cái long house với em... Có gia đình anh chị ba là người miền Tây ở Việt Nam. Họ làm nghề đánh cá gia đình. Anh ba đi trước ngày đóng cửa đảo, cho nên chờ ngài rời đảo đi định cư mà thôi. Lúc đó chị ba cũng mang thai 4 tháng rồi. Một hôm vào khoảng 6 giờ chiều, có một cặp cặp tình nhân đi dạo ngoài bãi biển. Tự nhiên hất hơ hất hải chạy về Long House là chỗ mà tụi em ở. Sắc mặt thì... Rất là sợ. Họ kể lại là đang đi dạo dọc bãi biển. Thì thấy có một cái tảng đá đẹp. Hai người mới ngồi trên tảng đá chơi. Nào ngờ ngồi được một chút. Thì thấy cái tảng đá sao nó nhúc nhích. Họ thấy lạ quá mới nhìn kỹ lại. Thì ra họ đang ngồi ở trên lưng của một cái con ba ba khổng lồ luôn. Sợ quá nên họ chạy về họ kêu mọi người ra xem. Và trong số những người chạy ra đó. Cũng có anh ba cũng theo ra coi coi cái chuyện gì không có ngờ là anh ba với mấy người bà con đi cùng tàu danh ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net